Còn đến hát khen mừng mẹ chú thiên đàn Dừng ngành mình cô nghi muôn màu hoa thơm tươi Lạy mẹ yêu mến mẹ, yêu mẹ lắng nghe lời con hát con nhịp nhàng hát nhịp nhàng. Hoa với cung đàn siết bao Lòng con yêu mến giây trong thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biền. Xin đưa hồn con tới quê thánh hiền. ơi lời mẹ thiết tha mãi xin. Còn nâng ngắm phép mình côi từ đây. Ngày có thành tâm nên lưu lại đi. Cả sao phép thánh mừng côi hằng ngày. Ngày nay còn đến hát khen mừng mẹ Chúa Thiên đàn. Dâng muôn màu hoa thấm tươi Lạy mẹ yêu mến Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe mến, lời con hát con nhịp nhàng Hoa nhịp với cùng đàn thiết bao mừng vui Ôi Maria phúc đức nọ đầy chan hoa còn con yêu mên cây trong thiên tha Qua cơn gian nan giữa trôn xa trường nguy biên Xin đưa hồn con tới giữ sáng biết bao lầm than bám theo năm tháng chiến tranh còn chi này còn cây chông nữ vương bình an xin ơn phép thánh mần côi phù trì này này đến Trên mùng mẹ chúa thiên đàng dâng ánh mấn cô li muôn màu hoa thăm tươi Lạy mẹ yêu mến Lạy mẹ yêu mến, lắng mẹ nghe đời con hát nhiệt nhàn hòa với cung đàn tiếng bao mừng vui ôi maria Đây chăn hoa lòng còn yêu mến cây trầu thiên tha quá cần gian nan giữa chốn xa trường uy đây chăn hoa lòng còn yêu mến cây trong thiết tha qua cơn gian nan giữa chốn xa trường mi biên xin nhờ hồn